các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng kêu cứu, cứu thì mọi người lúc đó mới chạy ra đến nơi và phát hiện ra cứ sự. Sau cùng mộ cuối cùng cũng được người làng đem đi chôn cất, đến lúc này thì sự thật về gia đình của lão tà, người Hoa mới dần dần được hé lộ. Khi khám xét căn nhà họ còn thấy vô vàn những bùa ngải được lão cất giữ, bên trong căn hầm của ngôi nhà sát bìa rừng còn tìm thấy được rất nhiều quần áo của phụ nữ. Một điều kinh hồn táng đờm là người làng còn người thết cả mùi tử khí bốc ra từ vặt đất sau nhà. Lúc này trên đất chàng vàng khi họ đáo lên thì có rất nhiều bộ xương người. Một trong hai bộ vẫn còn đang trong thời kỳ phân hủy. Chứng tỏ là Lão Trình đã giết chết những người này để mở luyện nên thức bùa ngại giết người. Và sau khi xong việc còn lại bị vùi thay một cách màn dở giết đất lạnh mà không lấy có một tấm áo quan. Sự việc cũng được trưởng bản tức tốc báo lên xã cho các nhà chức trách. Công an xuống hiện trường để khám nghiệm tử thi thì họ cũng cho biết có khoảng 6-7 người con gái chưa chồng đã phải bỏ mạng dưới tay của lão thầy tà quỷ dị. Bản thân vợ chồng của lão cũng đã chết cho nên sự việc được khép lại. Ngôi nhà của lão Trình bị phong tòa vừa được rào kín lại vĩnh viễn, trôn vùi mọi thứ tà thuật đen tối mà lão người Hoa đã dèo rắc. Ông bà Chiến Định và Đào cũng được công an mời lên để nhận lại xương cốt của Mận. Chỉ còn lại duy nhất hai bộ xương mà người ta nghi đó là con gái của Đào và của Liên, người đã bị trình sát hại để làm bùa cho nhà Bình trước đây. Một người thấy Mo dân tộc rất giỏi trong lĩnh vực trừ tà chấn niệm ở tận bên Hòa Bình cũng được ông bà mời đến theo chỉ dẫn. Thầy cho dựng nên một đàn lễ cầu siêu cho Mận cho Liên, Và những người con gái chết yêu này Trước đó thầy đã làm lễ gọi hồn các vong lên Để xin tên tuổi Và xem các linh hồn còn vững bận điều gì không Thầy sẽ làm lễ xin thần linh hóa giải Tất cả các lễ vật và giấy tiền vàng mã Cùng 8 con hình nhân Cũng được thầy ghi tên tuổi cẩn thận Trong lúc thầy làm lễ Từ ông bà Chín Định Đào Và những người dân có mặt Đều quỳ cả xuống mặt chắp tay cầu mong Cho những linh hồn yêu tử sớm được siêu thoát và đầu thai vào kiếp mới. Trong làn hương mờ mịt, mọi người như là nhận thấy cả tám cô gái hiện ra như là sương khói, trên môi cổ họ mỉm cười và mỗi thân ảnh đều bám vào những lá phù bay vào giữa thanh không. Tất cả mọi người khi ấy đều thích nhẹ nhõm đi phần nào. Mấy về sau, người dân trong vùng chỉ còn truyền miệng và kể lại cho nhau nghe về câu chuyện của lão thầy phù thủy độc ác chuyên luyện lên tứ tà hại người. Dù như kết cục mà vợ chồng của lão phải trả, nhưng một cách giáo dục con cháu, đừng xa đà vào những con đường sai trái, đừng hại người với những mục đích thấp hẹn mà đánh mất đi nhân phẩm và cả tính mạng cho những điều không đáng. Riêng thứ bộ trình nữ kia đã mất đi sự linh nghiệm, vì không có người truyền thừa cho nên bây giờ chỉ như là một quá khứ truyền miệng theo kiểu tam sao thất bản mà thôi. Con đường hạnh phúc năm nào bây giờ đã thành cung đường cho khách du lịch lui tới để khám phá những nét đẹp hoang sơ của xứ sở Cao nguyên đá Hà Giang. Dù khách khi dừng chân ngắm cảnh sẽ được người dân nơi đây kể lại những câu chuyện về lực lượng thanh niên xung phong mà đường và dứt thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Họ cũng không quên nhắc đến câu chuyện tình buồn dẫn đến bảo ồn trái về sau của đảo, người nước thanh niên xung phong năm ấy. Phía xa xa bài ra trước mặt du khách là một cánh đồng hoa tam giác mạch đang trổ bông những sắc hồng li ti trong gió như là hòa cùng với cảnh thiên nhiên như là một bức tranh tuyệt sắc bình yên đã trở lại nơi này thưa quý vị bộ truyền ác ngài của tác giả Việt Nga đến đây là kết thúc Cả bên sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.